Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trước đây trong một tuần thì chúng tôi cũng có dịp hơn nãy giới thiệu với quý vị câu chuyện nỡ máu của tác giả Mạnh Tuấn là một câu chuyện rất hay và được quý vị rất là chào đón Và trong ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện ngắn nữa của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Thịt kho tàu, và cái tên nghe cũng thưa quý vị cũng rất thú vị à, Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn Mình Viễn, anh ăn thử miếng thịt kho này đi, em mới nấu đấy. Ồ, tuyệt vời, ngon quá. Khả Vi, lần sau em lại nấu cho anh ăn tiếp nha. Minh Viễn vừa mới nói vừa nhanh ngấu nghiến miếng thịt kho tàu mà Khả Vi gấp cho vừa trả lời. Khả Vi nhìn cậu buồn bã mà nói. Nhưng mà thịt bố em hết mất rồi, làm sao mà nấu cho anh ăn được nữa. Đây là phần thịt cuối cùng rồi đó. Bố em. Minh Viễn đang thưởng thức món thịt thì bỗng nhiên dừng nhai, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía của Khả Vi. Nhưng đối lại ánh mắt ấy chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng buồn bã. Minh viễn vội vàng lấy chiếc đũa đào qua chiếc đĩa thịt đầy. Dưới lớp mỡ dày đặc là những lát thịt ba chỉ được thái lát mỏng đều đặn chẳng có gì bất ngờ. Minh viễn thở dài mỉm cười. Khả Vi, lần sau em không được đùa như vậy đâu. Minh viễn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đó chỉ là một trò đùa của Khả Vi Trăng. Cuộc chuyện dừng lại hai người vẫn vui vẻ ngồi ăn. Lúc đã thưởng thức xong, Khả Vi lấy chiếc tô lớn múc một bát canh thịt hầm đưa lên. Mình viễn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng khuấy đều gia vị. Đột nhiên cậu dừng lại như chết đứng. Trong bát canh thịt hầm có một ngón tay nổi lên. Mình viễn giật đứng người để chiếc ghế lùi lại. Cậu lập tức nghiêng người sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Sông lưng của mình viễn bắt đầu lạnh lên. Những lớp da gà nổi lên khó tin nhìn Khả Vi. Cô... Chẳng phải em đã đói rồi sao, thịt của bố em mất hết rồi. Không. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mặt của Minh Viễn làm cho cậu giật mình tỉnh dậy. Không quên lau đi những giọt mồ hôi còn vương ở trên chán. Đó là một giấc mơ, một giấc mơ làm cho Minh Viễn phải giật mình. Trông qua thì Minh Viễn còn rất trẻ, chừng khoảng 25 tuổi. Hắn nhìn qua rất là anh Tuấn, ngũ quan xinh đẹp, kết hợp với một khuôn mặt tạo nên vẻ hài hòa. Những cô gái nhìn thấy hắn thứ nhất đều không thể cứng lại mà nhìn thêm lần thứ hai. Nhưng Minh Viễn vẫn là một mình cũng chưa từng yêu ai bởi vì hắn bị ám ảnh bởi câu chuyện hắn từng trải qua. Thời gian gần đây Minh Viễn bỗng nhiên thường xuyên mơ về giấc mơ này. Cây giấc mơ có thật đó là một câu chuyện bản thân hắn từng phải chứng kiến. Đến bên khung cửa sổ Minh Viễn đẩy chiếc cửa kính ra đón không khí trong lành sáng sớm. Cậu có một dự cảm chặn lành. Đồ mắt thâm quần nhiều đêm mất ngủ giật lên liên tục Như có điều kinh khủng sắp sửa xảy đến Minh viễn thất thần buồn bã hồi tương lại quá khứ Cũng khoảng vào thời gian này khi mùa đông đã qua theo vào đó là một mùa xuân ấm áp đang tới Đó là một câu chuyện buồn chưa có hồi kết 10 năm về trước Trên thảo nguyên minh mông đầy cỏ và gió Những đàn gia súc đang thăng rong gặm những mầm cỏ non Những tiếng sáo tiếng chơi đùa của đám trẻ con văng vọng khóc vùng nội Nhưng chúng đột nhiên im lặng dừng chơi để nhìn về phía xa xa. Một chiếc ô tô đã cũ chạy dọc theo con đường mòn từ từ tiến tới. Những đứa trẻ tò mò chạy theo chiếc xe cũ đến thẳng một căn nhà cũ kỹ, nằm giữa Thảo Nguyên đã bỏ hoang từ lâu. Đó là một gia đình nhỏ bốn người. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, dặn hai cánh tay nhìn khắp Thảo Nguyên mênh mông, Hít một hơi thật dài rồi thốt lên Cuối cùng thì cũng về tới Phía sau ông ba người khác Cũng đẩy kính cửa ô tô bước ra Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp Ăn mặc rất sang trọng Và hai đứa con một trai một gái Người phụ nữ mặt mày Cao có nhìn căn nhà rồi giận dữ lên tiếng Hàn lâm Anh định để chúng ta sống Ở cái nơi tồi tàn như vậy sao Nơi này là nơi anh lớn lên Tuy bỏ hoang đã lâu nhưng mà chúng ta có thể sống Ở nơi này Khả Vi Hạ Vũ hai con có thích không? Hai đứa trẻ hiếu kỳ gật đầu lia lia Rồi chạy một vòng khắp cánh đồng cỏ mà tinh nghịch Minh Viễn cùng đám trẻ nơi đây Tò mò chỉ dám đứng từ xa nhìn lại Cậu được sinh ra và lớn lên Tại một vùng quê đầy nắng và gió này Nhưng lúc này nhìn về phía đứa bé kia Thì cậu không khỏi thốt lên cái từ Mà cậu chưa bao giờ dành cho một ai Đẹp thật đấy Phải nói nhãn lực của Minh Viễn là rất tốt Ở xa như vậy mà cũng nhìn thấy được cô bé, đám trẻ cũng ngạc nhiên nhìn Minh Viễn. Minh Viễn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net